Bà chủ quán nhanh nhậu tiếng ra và lên tiếng mời. À, cô cậu à, uống cà phê đen hay cà phê sữa? Dạ, cho cà phê đen. gì cho ít đường thôi nha. Vừa múc cà phê vào phim, bà chủ quán vừa lên tiếng bắt chuyện tiếp. À, cô cậu ở thành phố ra chơi ha. Ừ, tôi ở đây mà. <cười> cậu giỡn hoài. Xứ này á, tôi rành hết trơn hết trọi á, Nói thiệt, á, tôi biết cậu và cô từ bữa mà hai người đi xe của ông tư bền kìa Ta nói bữa đó trời mưa dầm về đó mà ờ, Gì hay thiệt đó nha Tôi còn biết cô cậu ra đây làm gì nữa kìa À nhưng mà cô cậu không có giống cái bọn quỷ quái đó chút nào Bích chiều nghe nói thì khó chịu Cô cao mại nhìn ra đường như muốn tránh không nghe bà chủ quán nói chuyện Cô thấy ghét một cái và những cái liên quan đến lời nguyện khỉ gió nào đó Liên quan đến những cái chết bất đắc kỳ tử trong họ nhà của cô Vậy mà cái bà chủ quán này thế nào bà cũng sẽ nói tới cho bà xem Tốt nhất là nên lái bà ta đi vào cái chuyện khác Đợi bà chủ đặt hai viên cà phê xuống cái bàn dơ bẩn chiều lên tiếng băng quần. ở đây dắt khách quá gì ha. <cười> giờ này ai rảnh đâu mà mà mà mà vô quán cà phê. nhưng mà tới tối kìa, cô cậu ra đây coi, bảo đảm vui lắm. ở quán tôi thứ gì cũng có hết á. Ừ, ở vùng này được bao nhiêu cái quán giống như của gì vậy? tại cái thị trấn này á thì một hai quán. Nhưng mà đi sâu vào trong khu từ đường nhà họ Hoàng á Thì nhiều lắm à Ủa nghe Chỗ đó là cái chỗ Cái chỗ thăm sơn cung cốc mà Sao có quán gì nó giỡn ráo sao mà trời ơi Vậy là cậu chưa biết gì hết ráo á Đã nói á, là thốc đâu á, thì bộ câu đó Cái khu từ đường á Rất nhiều quán Mà toàn ừ. là quán cà phê ôm không à Còn quán của tôi á, là quán lương thiện đàng hoàng à nghe Ai đâu mà ôm hả gì? Trời ơi, phóng viên gì mà khờ dữ vậy Thì cái tụi à, buôn bán gỗ chứ ai Trong đó đó là chợ gỗ lớn lắm Tụi nó phá rừng bằng cưa máy nè Rồi gỗ chở xe bè hà rầm mà Tụi nó dành nhau mua, dành nhau bán Cái chuyện đâm chém xảy ra như cơm bữa dân ở đây á gọi tụi nó là lâm tặc. Rồi thiệt chuyện đó hả gì? Ai nói láo làm gì? Ủa vậy chứ bộ hai người không phải phóng viên hả? Hai người đang lúng túng không biết trả lời như thế nào thì bà chủ đã nói tiếp. Cách đây không lâu có một cậu phóng viên tay cầm máy nách thì sách ba lô tới đây đà. tôi đã nói rồi mà không có nghe. Cậu ta đi vô trong đó chụp hình. Viết báo gì đó không biết. Chỉ biết là cậu ta bị cái u ưu cổ đó, nó dần một trận gãi cái cả tài. Đồ đạc coi như mất trắng hết. Từ đó tới nay đó, thì người mà không có cái phận sự gì đâu có dám vô trong trọng. Ủa, vậy rồi chính quyền ở địa phương không không nói gì sao? Có chứ. Thì thỉnh thoảng thì vẫn uh, uh, tảo thanh rồi truy quét với bà. Oh, Đâu lại vào đó thôi, bắt cái tuổi đó khác nào bắt cóc bỏ dĩa Kha từ người ra trước những gì nghe được Đây có phải là điều mà ba Thình chưa kịp nói cho anh biết hay không? Ngay lúc đó, bà chủ quán lại lên tiếng hỏi lại À, mà cậu quen với ba Thình hả? Kha không trả lời mà chỉ gật đầu, bà ta gật gù và nói chắc là phải quen đặc biệt lắm mà mới cho cậu mượn chiếc xe này đó ừ, giờ đâu có tôi mướn xe của anh nữa chưa nè ba thình á coi dễ chứ cứng cửa lắm nha hắn ta là người họ hoàng thấy cái ngôi từ đường của dòng họ biến thành cái chỗ mà mà mà mà mà, mà, mà quy tụ của cái cái cái bọn lâm tặc hắn phản đối dữ lắm nhưng mà đâu có được ngược lại đó, hả Bò của bà á mà thả ra đó, bị tụi nó mừng thịt. Rừng quế mới lên cây dài mét á, là bà bị đốn hết à. Tội nghiệp, bà Thình gần như phá sản rồi. Bà chủ quán nói xong bước vào trong, bích chiều quay qua hỏi liền. Bà Thình là ai vậy? Bà con với anh phải không? Ừ thì bà con, thôi, thôi mình đi về nha. Không cần biết Bích Chiêu có đồng ý hay không Anh gọi bà chủ quán tính tiền Mà ta vẫn chưa hết tò mò lên tiếng hỏi à, nè nè à, Cô cậu về đâu vậy Nhớ nghe Đừng có dại dột đi vô cái khu tự đường nghe Tụi lâm tặc đó đó Nó không có tính người đâu đó ừ, Dạ dạ Cảm ơn uh, dì nhắc nhở ừ, Tụi tôi vô đó làm gì không biết Ngồi sau lưng của Kha trên đường về Chiêu thấp tha tháp thỏm lên tiếng hỏi Nè anh có định đi dạo thăm cái khu từ đường không? Dạ, nó nguy hiểm vậy ai mà ai mà dám vô kiểu này sao sao tôi lo cho ba tôi quá? Anh sợ bác bị cái bọn linh tặc đó nó làm khó dễ hả? Kha làm thinh, bây giờ anh đã hiểu tại sao ông Tư Bền, ông Thực điều cản không cho anh vào khu từ đường nơi thờ phượng tổ tông nhà anh. Ngẫm nghĩ Kha cảm thấy tức. Anh gia tăng tốc độ chạy nhanh Khiến cho chiếc xe như nhảy tưng Trên con đường lồi lõm ổ gà Kha bỗng để ý Tới mấy chiếc xe bò chất đầy gỗ Củi Đang đi cùng chiều với mình chiếc xe này chở gỗ về bãi đây Bích chiều bấu vào hông của anh Và lên tiếng hỏi Nè đà Anh có dám theo cái, cái, cái, cái bọn người này không? Ừ, sao không dám? Nếu mà không có cục nợ sao là chơi liền đó Hey! Anh coi thường tôi quá rồi đó nha Nè Cứ cho tôi xuống đi Tôi nhất định sẽ quay Sẽ quá gian được họ Đi vô tới tận bãi gỗ cho coi Dĩ nhiên rồi Tôi tin Tôi tin mấy người này đó Sẽ là Hết mình cho em quá gian luôn Nhưng mà Sau đó đó Em có <cười> Có bị lỗ lã gì đó Thì chỉ có trời mới biết thôi <cười> Miệng mồm đàn ông gì mà sao độc điệu quá vậy Trời đất ơi Tôi chỉ nói sự thật thôi mà Nhất lời Kha lầm lì lái xe không nói thêm tiếng nào Chiêu cũng im lặng dù có, cô còn nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Về đến sân nhà Kha và Chiêu chưa kịp lên đến hành lang Đã bị tranh chặn lại và lên tiếng À bác, bác sĩ Kiên về rồi nhưng mà đang bàn bạc gì đó với ông thật ở trong phòng á Hai ông dặn là không có ai được làm phiền á Tôi cũng vô không được nữa hả Ờ dạ đúng rồi Chà hai ông nói cái gì bí mật vậy Tuy vậy, Kha lại cảm thấy bắt đầu an tâm bởi vì thấy ba mình vẫn bình yên trở về. Một lát nữa nhất định Kha sẽ năng nỉ để ông kể hết những gì mà anh chưa biết về đất đai và dòng họ. Đốt nén nhang trầm cắm vào những ngôi mộ lâu ngày không có người phát quan và chăm sóc. Ông Chiên ngậm ngùi lên tiếng, những người nằm dưới ba tấc đất này đều mang họ hoàng. Chồng họ của mình ở vùng này hiện nay đó, so với ngày xưa đó, chỉ còn phân nữa, nhưng mà ai cũng có đất đai canh tác làm ăn. Thôi thì như vậy uh, cũng tốt rồi. À, đó là nhờ ông cố trước kia nhìn xa trong rộng, phân chia đất đai cho tất cả con cháu, cho nên bây giờ ai cũng có chỗ, Ờ, nó nhỏ nhưng mà cũng đủ sống qua ngày Bằng cái thu nhập lương thiện Họ hoàng của mình đâu có gì cái chuyện lợi Mà làm chuyện bất lương Ôi dà, Vậy đó mà vẫn lộn vô một con sâu Nó làm rầu cả nồi canh Cháu không biết chú đã nói gì với chú thể Về cái ngôi từ đường họ hoàng ừ, Chú nói nhiều lắm chứ Nhưng mà nó cũng như nước đổ lá khoai thôi Nhưng mà chú nhất định phải nói tiếp chưa Với chú Thể đó Chỉ có sức mạnh của pháp lực trừng trị Ôi tiền bạc đã che mắt ổng rồi Vì tiền đó ổng không có từ cái chuyện động ác bẩn thiểu nào hết á Cháu nghe đồn đó, ông Vũ Định Cha của Nguyễn Cầm mà bị chết á là là do nè nè, đừng có đề cập tới cái chuyện này ở đây. giàu gì đó thì hai thể nó cũng mang họ vũ. chú đó à, mang họ vũ là tốt, giàu sao đó, trước khi chết bất đắc kỳ tử đó thì ba của ông thật cơ cũng còn lương tâm, cho nên mới nhận cháu ruột của mình được mang họ vũ. Cho nên hai thể bây giờ nó mới tung hoành như vậy thôi à, Khi chú với ông thật về Sài Gòn đó Thì ông thể sẽ tiếp tục bàn trướng cái vụ mà đốn cây lậu nữa à, Người ta đồn đó là bố điên sẽ đẻ ra con khùng Đằng này chú thể lại quá khôn ngoan quỷ quyệt Chỉ tội cho dòng linh của bà cô mà bị chú lợi dụng cái kiểu mà buông thần bán thánh để tăng uy tín của mình với những người mà mà mới tính dị đoan, hay thấy không có lợi dụng dông linh của mẹ mình mà còn làm nhiều hơn nữa, nó thêm mắm dặm và muối vào cái chuyện mà lời nguyền của họ vũ để có thể đưa mình lên cái vị trí độc tôn sau khi mà ông đã non chết, rồi nó lợi dụng những người mà Bị uh, trúng độc ở uh, rừng thiên Núi uh, thẳm Rồi một số người đó Thì uh, sinh ra uh, Con không có lành lặng Rồi nó mới tìm cách Nó tô màu sắc mê tín Cho cái vụ mà bị uh, Ứng nghiệm bởi lời nguyền Cả trăm năm nay của họ vũ Nó đúng là một cái tay biệt bộm Dù là Cùng là anh em cô cậu với lại hai thể. Nhưng mà chú không có binh nó đâu. Suốt một tuần qua đó, chú đi hầu hết khắp các vùng này. Trẻ con ở đây đó, bị dị tật rất là nhiều. Chậm phát triển, nhìn thấy thương lắm. Họ là, là nạn nhân. Lẽ ra, hai thể với lại ông đỉnh đó, phải giúp cho người ta. Đằng này á, Hai người đó lại đồng lòng đòi lại đất ngày xưa được mướn Khiến cho mấy người đó Lâm vô cái cảnh túng quẩn Rồi nghèo quá Bắt buộc phải đi theo Hai ông đó được kiếm Phá rừng để mà kiếm sống à, Thiệt Thấy cái cảnh của mấy người đó, đó. Chú Chú buồn quá Họ thề thảm qua à, Chú cần gì phải kể cháu cũng biết mà, hay thể đó gọi những người uh, uh, mà bị uh, tật này đó là bệnh uh, của những người họ vũ, <cười> thì uh, người ta đồng đại đúng vậy mà, tại vì lời nguyền uh, chú nhớ không ngày xưa ra kể lại nói là họ vũ sẽ có những đứa con yếu tướng chết non, quái thai dị dạng, cháu nghe kể trước đây đó. Một cô gái nhà giàu họ vũ có chồng giàu có Nhưng mà lại đẻ quái thai Người ta gọi là con ranh con lộn Người ta thích cắt dấu vào cái đứa quái thai đó trước khi đem trôn Rồi lần sau mẹ nó sanh ra lại một đứa khác Cũng có cái dấu mà làm dấu như cái đứa bị chết lần trước Ôi, đó chỉ là cái lời truyền miệng mê tính thôi Nếu mà giải thích theo khoa học thì đâu có gì kỳ bí. À, mà không hợp máu khác gen chứ gì. Cháu từng nghe giải thích. Nhưng mà cũng không hiểu lắm. Cứ theo dân gian, gian đó là cái luật nhân quả. Thế mà tổ tiên gieo ác thì con cháu sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà... Những cái người mà bị nhiễm độc đó Đâu có phải là toàn họ vũ đâu Cũng có những người khác nữa chứ Chú không biết thôi Đa số đều coi dính dáng họ hàng với nhau hết trơn Ôi trong cùng một xóm một làng Đương nhiên thì cũng phải có Quan hệ dây mơ rễ má dính với nhau chứ Chú được biết Dùng đất cả dòng họ vũ ở trước đây đó Nó Cái dùng đó đó, nó có nhiều chất độc lắm. Cho nên người ta ở đó đó, sinh ra con bị dị dạng là đương nhiên. Người ta không có đào sâu để cái lời nguyền đó nữa. Cho nên bây giờ chú thấy đó, phải tìm cách giúp người ta. Nhưng mà chú giúp bằng cách nào, thì cũng phải tìm cách chứ. Đó nó là trách nhiệm của một người bác sĩ như chú. Thôi bây giờ đó Chú nè Ông thật nè Với lại chú hài thể Sắp sửa Có một cái cuộc gặp gỡ quan trọng Chú phải về để chuẩn bị Bác Thình chở ông Kiên ra khỏi khu Nghĩa Trang của Họ Quang Về đến nhà của Nguyệt Cầm Hai người đã thấy một chiếc xe Jeep dân dụng đậu lên ngang giữa sân Thình chép miệng lên tiếng nói Cháu không biết chú sẽ nói gì với lại chú hài thể Nhưng mà cháu đón đó Mọi chuyện nó không có đơn giản đâu Cháu cảm thấy hơi lo đó Không có sao ở trần đó Cứ yên tâm đi Kha đứng đón ông ngay cửa và lên tiếng nói <cười> Ba, mọi người đang chờ ba ở trống. Ông Kiên ung dung bước vào gian đại sảnh hôm nay được mở rộng hết tất cả cửa gian phòng kê một cái bàn dài. Ông thật đang ngồi đối diện với một người mặt mày có vẻ rất gian xảo. Vừa thấy ông Kiên, hai thể đã hoang hoang lên tiếng nói, à, Chờ ông anh gót nửa tiếng rồi đó. Với em đây thời gian quý hơn vàng bạc nữa mấy ông anh ơi. Tôi biết, vì thời gian của chú được, được đo đếm bằng máu và nước mắt của người ta. À, anh Kiên nói à, cũng đúng, có máu, có nước mắt, người ta mới quý đồng tiền, nè. hai ông anh à, gọi anh em ra đây có chuyện gì, cứ nói đi. Ừ, à, để à, gọi à, Nguyệt cầm bích chiêu vô đây cái đã. À, chuyện đàn ông sao à, gọi cái đám con gái làm gì cho nó nó nó hư chuyện. thời buổi này à, nam nữ bình đẳng hơn nữa đó. Tụi nhỏ nó cũng cần phải biết những cái chuyện của giọng họ. Ba con cầm đã mất, con nó đâu có thể nào mà vắng mặt được. À, thì ra là vậy. À, mấy ông anh làm tôi có cảm giác mình sắp sửa bị đưa ra phán xét vì là con cháu họ hoàng lẫn họ vũ rồi đây. Bích Chiêu Nguyệt Cầm lần lượt bước vào Kha nhanh nhẩu đẩy chiếc xe lăn của Cầm vào sát bàn, rồi anh cẩn ngồi kế bên như là một điểm tựa vững chắc cho cô. Nhìn cái vẻ yếu đuối rụt rè của Cầm, Bích Chiêu cũng động lòng trách ẩn, huống chi một người đa tình như Kha. Rất kín đáo, cô lặng lẽ ngồi vào một góc và quan sát từng người. Dĩ nhiên người cô chú ý đầu tiên phải là ông Thể, theo vai vế và quan hệ họ hàng ông ta là vai chú của chiêu lãnh kha đó là một người đàn ông có gương mặt xương xương một gương mặt tàn nhẫn lạnh tanh khiến khi nhìn vào người ta cảm thấy hơi sợ những nét vừa thông minh vừa điên dại vừa phản phúc thâm hiểm cùng một lúc bộc lộ trên gương mặt ngạo mạn đó ngồi đối diện với ông thể là bác sĩ Kiên với nét mặt đỉnh đạt thông thái của một người trí thức có tâm huyết với nghề ở ông toát lên một vẻ bao dung nhân hậu mà người ta sẽ yên tâm đặt niềm tin vào ông dù mới gặp lần đầu. Ông kiên ngắt ngang suy nghĩ của Bích Chiều bằng cái giọng trầm buồn. Hồi nãy tôi về trễ đó, bởi vì đã nấn ná hơi lâu trong nghĩa trang gia tộc của bên tôi. hồi còn nhỏ đó, nghĩa trang đó nó chỉ là một cái dùng đồi lơ thơ dài ba ngôi mộ. Mà không biết sao bây giờ nó nhiều như vậy. tôi đốt nhang cho từng người nằm dưới lòng đất, rồi tôi tự hỏi mấy người này họ nghĩ gì về mình? họ có bằng lòng khi thấy cái ngôi từ đường nơi thờ cúng lại trở thành một nơi cho những cái đám dân tứ chiến gian hộ tụ tập để làm ăn phi pháp hay không? ông anh của tôi ơi, các cụ ạ tiểu quá thì chứ không chịu gì. Trước đây đó anh không về mà coi à, cái vùng này á, thiêu điều thiêu ảnh nghèo đói sát xơ Mai nhờ tôi với lại ba của con cầm mạnh dạng đứng ra cho mướn bãi mướn người đôn cây sẽ gỗ rồi mua bán tạo công ăn việc làm cho bà con ở đây. Cho nên bây giờ, người người nhà nhà đều có tiền lặn lưng mà Từ đường Đình Miếu là cái nơi mà thiên liêng Chú đâu có thể vì đồng tiền mà nó khuấy động những cái nơi yên tĩnh như vậy à, Tôi khuấy động nhà từ đường hồi nào Anh tới tận nơi coi tặng mát mà Từ đường nhà mình suốt ngày Nhan khối nghi ngút Chưa đâu coi vắng như chùa bà đanh đâu Cả cái miếu thờ mẹ tôi cũng vậy. Dân ở đây và cả từ xa tới đều thờ kính bà. Lẽ ra đó, mình phải lấy cái đó làm điều hãnh diện. Chứ sao anh lại bài bác. Đúng là là là... Ha. Tôi nghĩ chính anh mới là cái người không coi tổ tiên ông bà ra cái gì hết trơn á. Tôi không có cái ý tranh cãi với chú. Nhưng mà... Tôi phản đối cái chuyện mà chú sử dụng đất hương quả với cái mục đích riêng. Hơn nữa đó, cái chuyện mà chú đang làm đó, là chuyện bất hợp pháp đó. À, anh là cái người duy nhất dám nói cái chuyện tôi làm là bất hợp pháp. Anh em với nhau, anh làm gì mà nặng lời với vậy? Đứng dậy rút trong ví ra một tờ giấy gấp tư được ép plastic cẩn thận. Ông thể cao giọng nói, xin tranh với hai ông anh và cả các cháu giấy phép được khai thác gỗ tạp của tôi hai thể này làm ăn đàng hoàng có uy tín không có làm chuyện bậy bạ bả đâu ông thực liếc vội vào tờ giấy phép là người làm kinh doanh ông cũng không lạ gì những loại giấy phép này vì những người có giấy phép luôn sử dụng nó ở phạm vi rộng hơn để hưởng lợi ông nhìn hai thể và lên tiếng nói. Ờ, tôi uh, thừa hiếu quyền hạn của tờ giấy phép này chứ, cho nên uh, không có bàn tới nó. No. cái điều uh, tôi muốn nói uh, là cái chuyện thừa cái đất đai của uh, các cụ, ông nội uh, có hai người con là ba tôi và chú lực. từ mới lọt lòng á, uh, thì chú lực đã bị uh, cái chân chậm phát triển. Lúc nào cũng ngờ ngạch như trẻ con Do đó Cái việc mà thừa kế Chính thức đất đai Thuộc về người con cả Đó là ba của tôi Khi mà ba tôi với hai người anh Đột gọt qua đời Thì mẹ tôi Đem tôi vô Sài Gòn Để mà sinh sống Đất đai nhà cửa Giao lại cho bà mẹ kế Tức là bà nội của Nguyệt Cầm Trăm sóc. À, nhưng mà bác gái cũng đâu có dám ở đây Rồi cũng đưa anh Đỉnh về quê Suốt thời gian dài Ông già điên điên khùng khùng của tôi cùng đất đai nhà cửa đó Mãi giao cho ông Tư Bền coi sóc Mãi sau này anh Đỉnh làm ăn thất bại mới trở về bám đất này Anh ấy dỗ ngực sưng là mình là người thừa kê hợp pháp duy nhất của họ Vũ Gạt phát đi hết tên tuổi Của những người khác như anh hay tôi chẳng hạn Tôi cũng không có đòi hỏi gì cho mình đâu Dành cho cái chỗ đất đai nhà cửa Bị ám đó làm gì cho thêm tội Tôi đã có phần đất được chia bên họ mẹ Đủ rộng để làm ăn rồi Nhưng mà thấy anh định anh xuông dốc qua Tôi mới chỉ đường cho anh ấy uh, kiếm đường sống Nơi rộng mặt bằng Anh đến, anh đồng ý cho tôi mướn toàn bộ đất của họ vũ. Rồi anh em mới cùng nhau khai thác rừng, buôn bán gỗ. ơi đâu có ngờ, anh lại... Anh lại bị chết bất ngờ. Hợp đồng mướn đất vẫn còn rành rành ở đây. Tháng nào, tôi cũng trả đủ. Thậm chí, còn trả dư tiền mướn cho cho trong cái cầm nữa kìa. Ờ, chú và chú Định... Lấy lại toàn bộ đất trước kia ba đời Để cho mấy người ở trong vùng này mướn để canh tác Làm như vậy đó Khiến cho người ta lâm vô cái cảnh khổ sở Bắt buộc phải đi làm mướn cho chú Làm như vậy coi sao cũng được À sao không được Làm cho tôi đó, cái Cái cái tiền nó còn nhiều hơn đó, cài sâu cuốc bẩm Ở cái vùng đồi trọc này nhiều Ờ, nhưng mà đó là việc làm phạm pháp mà dâng cái tờ giấy phép ố vàng xuống bàn Ông thể ngào nghệ lên tiếng À, anh ở phạm pháp hả? Vậy anh đi báo uh, chính quyền đi Nếu mà các anh không tin tờ giấy phép này Thì, thì thôi Quy lực trong rừng á, là phải tỉa bớt cây bớt cành Tôi làm đúng vậy Và bán cây cành tỉa ra cho dân làm củi Vậy mà cũng nói là phạm pháp sao? Ờ, tôi uh, không có thưa gỡ Hay là làm cái gì hết trơn á Bởi vì chú là em tôi mà Nhưng mà tôi không đồng ý cái chuyện mà Chú cho mướn đất để làm cái bãi đáp gỗ nữa Tôi muốn cho người dân ở đây mướn đất như trước kia Rồi ba tôi đã làm À, ừ. không có ai thèm mướn đất đâu Tôi tin là có Bởi vì tôi sẽ giúp họ làm được cái chuyện đó à, anh là bác sĩ chuyện quan là trị bệnh khi vô chuyện đất đai làm cái gì tôi đang làm trách nhiệm của một người thầy thuốc đó chứ chú thừa biết á, dân ở đây đó bị nhiễm độc ở rừng núi nhưng mà chú không giúp chú còn lợi dụng cái cảnh của họ để bắt chẹt rồi làm cho người ta sợ vì cái lời nguyền họ vũ Ai muốn nói gì thì nói, nghĩ gì về tôi cũng kệ. Tôi nhất định tôi sẽ đi tiếp con đường mà tôi đi. Tôi sẽ đạp bỏ tất cả những cương ngại vật nào trên đường đó. Lư mắt nhìn về phía Nguyệt Cầm, Khiến cho Nguyệt Cầm phải rung lên bấu lấy tay của Kha. Ông thể gần từng chi tiếng. Nguyệt Cầm, chả phải biết mình đang sống ở đâu, đang nương tựa vào ai để giữ vững cái lập trường hay không. Đừng để lung lạc bởi những người cả đời chỉ mới về một hai lần mà đã dám lên mặt. Nói xong ông thể đẩy cái ghế đánh rầm và ngạo mạn bước đi trước những bộ mặt xanh xám vì giận của ông Kiên và ông Thực. Không dằn được tự ái, Kha chạy ra kéo ông thể lại. "Chú, chuyện chưa giải quyết xong, chú chú chưa được về đâu." Đẩy mạnh Kha khiến cho anh va cạo vào vách tường Hai thể quát lớn Nè Mày thuộc vào hàng con cháu Đừng có dạy nhồn cháu tao nghe không Kha Để cho chú thể về đi Rừng nào cọp đó Các anh không có làm gì được tôi đâu Các anh mau rời khỏi đây là tốt nhất Ông thật tức tối Nhìn theo ông thể bước ra cửa rồi lên tiếng Ôi đúng là Là nghiệp chướng rồi Tôi cũng đoán là kết quả sẽ như vậy thôi anh Hay thể nó đâu có thể nào mà Nó chịu dẹp cái chuyện làm ăn béo bở của nó Trừ phi đó là cái chỗ này hết rừng rồi á Thì không nói Nhưng mà thôi Dù sao đó thì mình cũng phải giúp Những người mà đang, đang gặp nạn Nếu mà Nếu mà mình mở ra được ở đây Một cái trung tâm nhân đạo đó Thì tốt lắm Ờ tôi Tôi tán đồng ý kiến này Nè con nguyên cầm Cháu nghĩ sao Ờ dạ Cháu cũng rất muốn Nhưng mà không biết phải làm sao à. Ờ thì cũng vậy thôi Quan trọng là ở tâm lòng Biết mọi người Tôi uh, muốn dân ở đây uh, Sẽ có cái nhìn khác về uh, Dòng họ Vũ. Uh, tôi cũng có quen biết Một số uh, các... Uh, hội nhân đạo trong nước ngoài nước tôi tôi sẽ viết đề án rồi tôi kêu gọi vận động để người ta giúp đỡ mình à, nhưng mà cháu thấy chỗ này hẻo lánh xa xôi quá ừ, tôi nghe nói là người ta cũng đang mở đường mở đường lớn chạy qua đây rồi sang Nam Điện cũng cũng có nữa thì có đường có điện rồi thì xa cũng thành gần thôi nếu được như vậy thì còn gì bằng Chỉ sợ là khi rời khỏi nơi đây rồi, mọi người lại quên những cái ý tưởng tốt đẹp đó thôi. chuyện Nguyệt cầm yên tâm đi, chúng tôi sẽ không có quên đâu. À, bác cũng muốn đưa cháu về thành phố để mà chữa chân y học bây giờ tiến bộ lắm, cháu sẽ trở lại bình thường thôi. Đúng như vậy, à, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho cháu. Tôi muốn Cầm sẽ đồng ý Để để tôi có dịp tôi đưa Cầm Đi dạo khắp Sài Gòn được không à, Tôi Tôi chỉ sợ là làm phiền mọi người thôi Sao mà Nguyệt Cầm lại nói vậy Chúng ta là chị em mà à, Tôi rất là vui Nếu mà chị về ở chung nhà ờ, Thôi Không có bàn luận gì nữa hết trơn đó. Ờ, nhất định là Cháu sẽ cùng đi với chúng tôi Trong ít ngày tới ngôi nhà này sẽ giao lại cho tư bền với lại bà nhị cô sóc để cháu ở đây bác không có yên tâm khi mà nhớ tới hại thể chắc chắn là nó sẽ sẽ gây áp lực với cháu hướng về phía kha với tất cả tin tưởng nguyệt cầm khẽ gật đầu nhưng khi vào nhìn vào mắt của cầm bích chiêu chợt bắt gặp những tia nhìn rất lạ Nơi chỉ có ở những người nhiều tham vọng và thủ đoạn Ánh mắt của Nguyệt Cầm khiến cho Bích Chiêu liên tưởng tới ông hai thể Đúng là nhìn họ rất giống nhau Nhưng nếu như tất cả các đường nét của Cầm xinh xắn dễ thương Thì ông thể lại thô cục xấu xí Dù sao hai người cũng là chú cháu Cho nên giống nhau là có gì lạ đâu Vái trời sao cho Bích Chiêu đừng có cái nét nào giống ông chú thể Bởi vì thật tình Chiêu không ưa ông này chút nào hết. Nguyệt Cầm đồng ý về Sài Gòn để có thể chữa bàn chân bị bệnh. Cô sẽ sống chung với cô dưới một mái nhà. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà của cô? Và những ngày tháng dần dặt trước mắt sẽ ra sao?